Lừa và La. Lừa và La cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa cầu nhau là La cũng mang bằng nó nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi. La lãng lãng không nói gì. Được một quảng, Lừa thấm mệt. Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng Lừa chuyển sang cho La. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi. Được một quảng đường nữa, Lừa càng đuối sức. Chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho La. Trên lưng lừa hầu như chẳng còn hàng hóa gì nữa, lẻo đẻo đi sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Khi ấy, la quay lại bảo lừa. Này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ. Vì vậy, khi ta xét đoán công việc mọi người không phải ở lúc bắt đầu, mà là ở khi kết thúc.